Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 3873 chim sẽ biến thành Phượng Hoàng. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện AOD.XYZ. Tiên đảo Minh đối với đem quáng mạch thu phục có thể nói nhất định. Phải có, phái ra tu sĩ, bất luận số lượng hay vẫn là chất lượng đều. Hơn xa thủ về ở chỗ này vực ngoại thiên ma rất nhiều. Chuẩn bị một trận chiến mà khắc. Ý tưởng không sai, có thể tu tiên giới sự tình, lại làm sao có thể cố. Gắn hết sức như người ý đâu. Thủ hộ quáng mạch thiên ngoại ma đầu, lại so với bọn hắn trước kia dự. Đoán muốn ương ngạnh rất nhiều, địch nhiều ta ít, không chút nào thoái. Ý cũng không. Dựa trần pháp, liều chết thủ hộ. Nguyên bản dự định ba ngày liền có thể phá được, ai ngờ đến trọn vẹn. Hào tốn gấp mấy lần thời gian đối phương như trước tại đó ngoan cường. Chống cư lại. Thèn quá hóa giận. Tiên đạo Minh Tu Sĩ thật sự có chút buồn mực rồi. Duy nhất tin tức. Tốt là phạm vi trăm vạn sẵm. Phủ cận ma tộc cứ điểm cũng đã bị trừ. Bỏ cho nên ngược lại không cần lo lắng đối phương có viện quân cái gì. Nhưng tục ngữ nói thật đúng chậm thì sinh biến. Một mực như vậy kéo dài, lại an biết không có biến cố, cho nên tiên đảo minh tại đây phủ Cận chủ sự tu tiên giả đã quyết định phát động tấn công mạnh. Không tiếc đại giới cũng muốn vào hôm nay đem quáng mạch bắt lại. dãy núi liên miên chập trùng tại quáng mạch bên ngoài có một tòa. Sườn núi nhỏ. Sườn núi trên đỉnh, mười mấy tên giáp sĩ cung kính mà đứng bị bọn hắn. Vây quanh thì là một nam một nữ. Nam tử kia 27-28 tuổi cầm bào đai lưng ngọc, mặt như quan. Ngọc tốt một vị thời đại hốn loạn đen tối tốt công tử. Một bên nữ tử thì là cung trang mỹ phụ, dáng người đấy đà tuổi mặc dù. Lớn một ít, nhưng dung mạo khí chất đều là không tầm thường đấy toàn. Thân thấy ẩn hiện nhàn nhạt yêu khí, hiển nhiên nàng này cũng không. Phải là nhân loại tu tiên giả mà là đến từ yêu tộc tu sĩ. Hai người này tu vi có chút không tầm thường đều là phân thần cấp bậc. Tu tiên giả. Không cần phải nói bọn hắn chính là tiên đạo Minh vây công cái này. Vân phong quáng mạch người chủ sự rồi. Do hai vị phân thần kỳ tu sĩ đầu lính cũng đó có thể thấy được Minh. Bên trong đối với chuyện này coi trọng. Hừ, những ngày kia bên ngoài ma đầu thật đúng là đáng giận, lực. Lượng rõ ràng thua xa ta, lại không có chút nào đầu hàng ý đồ, rõ ràng. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đến trình độ như vậy, không duyên cớ để. Cho chúng ta đã bị trong liên minh trách cứ. Nam tử trẻ tuổi kia trong tay, cầm lấy một thanh quạt xíp, ý thái nhàn. Tản, nhưng mà bên khóe miệng lại lộ ra không cam lòng chi sắc. Bởi vì, bọn họ tấn công lâu dài sinh bất lợi, đã khiến cho Minh bên trong cao. Tầng bất mãn rồi. Hừ, cái này có cái gì kỳ lạ quý hiếm, vực ngoại thiên ma, nguyên bản. Liện cùng chúng ta là hoàn toàn bất đồng đấy, tàn nhẫn hiếu sát không. Nói tính cách cũng không thể dùng lẽ thường phỏng đoán từ khi khai. Chiến đến nay, ngươi lại lúc nào bái kiến bọn hắn đầu hàng. cung, Trang Mỹ phụ sửa sang sợi tóc, thanh âm lộ ra là không cho là đúng vô cùng. Người nói được cũng có đạo lý, chẳng qua là trong minh trách cứ, lại. Quả thực có chút không tốt qua thực tế chịu trách nhiệm phiến khu vực. Này đấy, hay vẫn là đến từ vân ẩm tôm tu tiên giả. Nam tử trẻ, tuổi nói đến đây trên mặt lộ ra một tia cổ quái chi ý. Vân ẩm tôm. Cái kia cung trang nữ tử kinh ngạc, sau đó rồi lại cười khẽ đi lên. Ngươi nói là công tôn Ngọc Nhi nha đầu kia sao, ta ngược lại đã quên. Ngươi cùng vị này vân ẩm tôn thượng sứ, từng có ăn oán gút mắt, nhìn. Năm trước, ngươi từng sâu sắc đắc tội nàng qua, hôm nay sự dịch thời. Di, do nàng chịu trách nhiệm phiến khu vực này cuộc sống của ngươi. Tự nhiên không tốt lắm qua hử, ai nói không phải đâu. Nam tử trẻ tuổi nghe xong trên mặt lộ ra một tia tức giận, mơ hồ còn có mấy phần lưu túng ý tứ hàm xúc ở trong đó điều này cũng không có. Thể trách ta, nhìn năm trước Vân Ẩm Tông tại Vạn Hiểu Tiên Cung bảng danh sách bài danh tại 200 về sau, liền toàn bộ Hàn Long giới mà nói là Tam Lưu Tông môn gia tộc. Ai có thể nghĩ đến bọn hắn cũng có Thể có đã hết cơn khổ Đến ngày sung sướng thời khắc Hôm nay thanh Thế lại như thế không phải chuyện đùa Vân ẩm tôm quật khởi Nếu như người nhìn chăm chú Mà đảo hữu năm đó Chuyện lý thú ta cũng từng nghe nói Nếu là thiếp thân không có nhớ Lầm Vậy hẳn là là 1.000 năm Nhiều năm trước chuyện Ngươi đang ở Đây vân phong thành trao đổi hội bên trên gặp công tôn Ngọc Nhi nha. Đầu kia kinh như thiên nhân đều muốn nạp nàng làm thiếp, không nghĩ. Tới lại bị nha đầu kia cho cử tuyệt, ta nói không sai chứ. Hừ tiên tử cần gì phải treo chọc ta, khi đó vân ẩm tôn còn chỉ là. Một tam lưu thế lực mà thôi, công tôn Ngọc Nhi tuy là cai phái đệ tử. Hạch tâm, nhưng là bất quá vừa mới bước vào đồng huyền mà thôi, luận. Danh vọng, luận thực lực, ở đâu có thể cùng ta đây cổ kiếm môn ngoại. Sự trưởng lão so sánh với ta nguyện ý nạp nàng làm thiếp, chính là. Nàng này cầu còn không được tiên phúc, chương mố tự hỏi cũng không có. Làm sai. Nam tử trẻ tuổi có chút bất mãn mở miệng. Tô tiên giới nguyên bản chính là cường giả vi tôn đấy thiếp thân. Cũng không có đã từng nói qua đạo hữu làm sai. Cung trang nữ tử trên. Mặt biểu lộ như cũ là lúng đồng tiền như hoa chẳng qua là cưới vợ. Nạp thiếp cũng nên ngươi tình ta nguyện mới có thể thiếp thân như. Thế nào nghe nói năm đó vì kia công tôn cô nương thế nhưng là một. Cái cự tuyệt đạo hữu. Mà ngươi lại thẻn quá hóa giận đều muốn mạnh mẽ. Lấy đâu? Chuyện cũ bị đề cập. Nam tử trẻ tuổi trên mặt tràn đầy lúc túng chi. Ý. Năm đó hắn đều muốn nạp công tôn Ngọc Nhi làm thiếp. Thứ nhất là bị. Đối phương Mỹ mạo sở mê. Nàng này bất luận dung mạo dáng người đều có. Thể nói tuyệt thế Mỹ nữ thứ hai. Thì là nhìn ra Ngọc Nhi tư chất. Không tầm thường. Hôm nay mặc dù chỉ là động huyền sơ kỳ, nhưng đợi một thời gian tất thành châu báu. Năm đó, hắn đã là phân thần kỳ tu tiên giả, cổ kiếm môn nội tình càng. Là còn hơn vân ẩm tung rất nhiều, nghĩ đến chính mình chỉ cần toát ra. Nạp thiếp ý đồ, đối phương tất nhiên sẽ vui mừng đáp ứng. Dù sao tu tiên giới, nữ tu phụ thuộc vào một gã cường giả, chính là... Lại bình thường bất quá. Có thể cái đó hiểu được lại bị một cái cử tuyệt. Nam tử trẻ tuổi tự nhiên là vừa sợ vừa giận, đã cảm giác thất vọng. Đồng thời trên mặt mũi cũng không nhìn được. Thèn quá hóa giận phía dưới, hắn phân biệt viết một lá thư cho vân ẩm. Tông cùng công tôn Ngọc Nhi chỗ gia tộc, Uy bức lời dù đều muốn bọn. Hắn khuất phục đem công tôn Ngọc Nhi ngoan ngoán sao ra. Có thể nghĩ năm đó công Tôn Ngọc Nhi bởi vì duyên cứ của hắn đã nhận. Lấy không ít áp lực ủy khuất. Tuy rằng cuối cùng nam tử trẻ tuổi không có đáp được như nguyện công. Tôn Ngọc Nhi không có đáp bị bất cứ thương tổn gì chuyện cũ cũng đáp. Hóa thành mây khói nhưng có như vậy một đoạn không thoải mái kinh. Nghiệm song phương cửu oán vậy khẳng định là kết lại rồi. Sự dịch thời di... Hôm nay nói công tôn Ngọc Nhi hận hắn tận xương có. Chút quá mức, nhưng bất kể như thế nào, nhìn xem ra hỏa này công tôn. Ngọc Nhi nhất định là rất khó chịu. Hết lần này tới lần khác song phương thân phận thực lực cũng tải cái. Nay ngắn ngủn nghìn năm bên trong đã xảy ra nghịch chuyển. Cổ kiếm môn hay vẫn là cổ kiếm môn, vân ẩm Tông cũng không lại là cái. Gì cái gọi là tam lưu thiết lực mà là phóng nhãn toàn bộ hàn long giới. Đều hạng nhất. Song phương đã không còn là một vài số lượng cấp. Về phần công tôn Ngọc Nhi càng là xưa đâu bằng nay, không nói đến. Nàng cũng tiến cấp tới phân thần kỳ. Chỉ là nàng bái cái vị kia sư phụ, hàn long giới liền không người dám. Gây. Có thể bị Lâm Hiên thu làm cao độ nói chim sẽ biến thành phượng hoàng. Cũng không đủ. Ai cũng biết, Vân ẩn tôn có thể một đường cao tấu khải ca, chỉnh thể. Thực lực nhanh chóng nhảy lên lên tới tình trạng như thế, đều là nhờ. Lâm Hiên tiên phúc. Nghe nói vị này thần bí Lâm tiện bối, đắt là độ kiếp cấp bậc đại năng. Nhân vật cùng Hàn Long chân nhân đều xưng huyên gọi để đấy.